Chương 19, được hay mất đợi ta và tính Thái Phi ăn mặc đẹp đẽ ra đảo, mới phát hiện Lưu thị vẫn chờ ở bên đảo, lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy chúng ta liền thúc giục, mẫu Phi và Vương Phi, thiếp thân đợi một hồi lâu rồi, ta khách khí đáp lại, làm phiền Lưu trắc Phi chờ lâu, mặt nàng đỏ lên, cũng biết hình thức của mình mạnh hơn người ta, cư nhiên không lên tiếng đi theo chúng ta tới phòng khách, tính thân Vương Dược Phong cũng đợi ở cửa, nhìn thấy chúng ta đến gần. Bước một bước dài tiến lên viện Tây tính thái phi, cung kính nói, hôm nay nhi tử lại phải phiền toái mẫu thân rồi, tính thái phi cười cười, trong nhà sinh con trai vốn lại chuyện rất vui, cũng không có gì, chỉ là phải phiền toái linh tuyết thôi, hắn giống như mới nhìn thấy ta, kinh ngạc nhìn ta, thận trọng chào hỏi, vương phi gần đây tốt không, tạ vương gia quan tâm, mẫu phi đối với thiết phi rất tốt, ta khách khí khiêm tốn cười đáp, đi vào phòng khách, ta ngồi xuống ở ghế chính bên phải, Thái Phi thấy đối diện có một nữ tử vẫn ngồi, dường như lơ đảng hỏi, đây là đứa bé nhà ai, nàng kia đứng lên, quỳ xuống với ta và Thái Phi, đáp lời, ta nguyên là yên chi ở túy hồng lâu, nhờ vương gia không chê, chuột thân thay ta rồi dẫn về phủ, giọng nói không có không khách khí, nhưng làm cho người ta có cảm giác mèo khen mèo dài đuôi, thấy cô nương yên chi kia, thanh tú và mỹ lệ không nói ra lời. Cũng có một loại thần thái mỏng manh, dường như thành cào, trong lòng mơ hồ cảm thấy nàng nhất định là bạc mệnh, không cách nào chống lại số mạng, cư nhiên ở trước mặt hai đời Vương Phi lớn nhỏ, tùy không kiên dè xuất thân thanh lâu của mình, có ý tứ, ta và Thái Phi nhìn thẳng vào mắt, vui lên, tự cầm lên ly trà trên bàn nhỏ, uống trà, hai vị di nương oanh, yến lục tục đi vào, hành lễ rồi ra phía sau ta đứng bất động, ta nhìn bốn phí, Yên Chi không kiêu ngạo không tự ti đứng ở chính giữa, chỉ khi Dược Phong nhìn về phía nàng thì mới hơi lộ vẻ mềm mại, Lưu Thị ở một bên tức giận bất bình, nhưng vẫn dùng ánh mắt mong đợi nhìn ta, hy vọng ta cho Yên Chi chút sát mặt như ban đầu đối với nàng, hai người anh, Yến mới vừa hành lễ cũng không biến sắc tỏ thái độ mặt ta làm chủ, Dược Phong từ khi vào cửa cũng không liếc mắt nhìn ta, rất bức rứt, so với vẻ mặt ngăn ngược càng rỡ trước kia kém xa vạn dặm Mà bà bà xuyên qua của ta thì càng tuyệt, vẫn rảnh rang uống trà xem náo nhiệt, không hề có ý lên tiếng, ta thấy ánh mắt của mọi người dần dần đều tập trung vào trên người ta, ho một tiếng, xoay người hỏi Yên Chi, không biết Yên Chi cô nương có nguyện ý tới vương phủ chúng ta hay không, mọi người trong sảnh đều sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới ta uống trà hơn nửa ngày cư nhiên thoát ra một câu như vậy, Yên Chi còn chưa đáp, Lưu Thị đã khẩn cấp hỏi, Vương Phi, ngài cho nàng vào cửa sao? Ta buồn cười nói, vương gia không phải đã dẫn người về sao, bản phi không đáp ứng có thể được sao, chỉ cần không phải vương gia cưỡng ép người ta, bản phi nào có lý do không đáp ứng, nàng càng nóng nảy hơn, nhưng nàng là từ thanh lâu ra, dược phong vừa nghe, quát lên, hương nhi, đủ rồi, vương phi nói chuyện ngươi đừng chen miệng, nàng bị quát xong, hận hận nhìn chồng chọc ta một cái, không nói lời nào, ta cười lạnh nhìn dược phong và lưu thị, dược phong nhìn ta không nói lời nào. Lúng túng cười một tiếng, Vương Phi, người nói tiếp, Yên Chi thấy ta cười mềm mại, cẩn thận nói, ta tất nhiên nguyện ý nàng lặng lẽ liếc ta một cái, mong rằng Vương Phi không ghét bỏ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không ngại, Vương gia chúng ta cũng không nói gì, ta làm Vương Phi sao lại ghét bỏ, ta vội vàng phủi sạch quan hệ, chuyện cười, chuyện liên quan gì tới ta, cũng không phải là ta đòi tiểu lão bà, không biết Yên Chi cô nương nhà ở đâu. Tên thật là gì, nàng không lường trước ta dễ nói chuyện như vậy, nhất thời cẩn thận hơn, từ nhỏ ta đã bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, cũng không biết nguyên quán mình, họ gì tên chi, vậy cũng không sao, chỉ là vương phủ này có quy củ của vương phủ, vương phi trắc phi đều do hoàng gia phong, nếu như yên chi cô nương không ngại, ở trong vương phủ làm di nương thôi, vương gia chúng ta cũng thương người, sẽ không ước ức cô nương, ta ngân nga cười nói, nói đến sau đó. Lại rất ý vị cười một tiếng với Dược Phong, hắn ngây người, lắp bắp không thể nói, Yên Chi cũng là người vô cùng thông minh, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, Lưu Thị không biết giữ miệng, nói, Vương Phi, sao ngà dễ nói chuyện như vậy, ta lạnh lùng nhìn sang, chạm đến ánh mắt ta, sợ tới mức khẽ run rẫy, co ruống lại không dám mở miệng, ta nhằn nhạt nói ra, trong phủ cũng có quy củ trong phủ, vị này là Lưu Trắc Phi, nàng cũng là tiên hoàng ngự Phong. Làm gì thì ngươi cũng phải cho chút thể diện, mỗi ngày thỉnh an vấn an là không tránh khỏi lấy lại bình tĩnh. Phất tay ý bảo hai người oanh, yến đứng ra đằng trước, oanh nhi yến nhi này, cũng là người trong phòng vương gia, đi theo vương gia thật là nhiều năm rồi, ngày sau ít nhiều cũng phải tôn một tiếng, tí tỉ, yên chi đều gật đầu xương vân phía sau bên phải của ngưng hương viện còn có mấy viện, bản phi thấy oanh nhi yến nhi cũng ở trong phủ mấy năm, hôm nay dứt khoát làm chủ. Không cần ở trong phòng vương gia hầu hạ, một người được một viện, viện của Yên Chi cô nương, cứ ở cạnh viện của hai người, ta một hơi an bài xong, phân phó tổng quản nội phủ nhiều năm của Trần Gia đang đứng bên cạnh, lưu tổng quản, người làm và nha hoàng trong viện của mấy vị di nương, ngươi theo như quy cụ an bài thỏa đáng cũng được. Hắn đi lên trước dạ dạ đồng ý, trong lúc nhất thời oanh yến Yên Chi đều là sắc mặt vui mừng, tính Thái Phi thấy kịch đã diễn xong, đại khái mệt mỏi vô cùng. Phân phó, chuyện trong phủ này cũng đều an bài thỏa đáng, ta và tiểu vương phi nên về đảo, dược phong vội vàng nói, thư dịp hôm nay náo nhiệt, hay nương và linh tuyết ở lại đây dùng cơm, tính thái phi ra hiệu không cần, lại dẫn ta trở về đảo như ý, không có gì khác lạ, chỉ là lưu thị ánh mắt của trước khi đi, khiến trong lòng ta ớn lạnh, rất không thoải mái, trở lại đảo như ý, bà bà xuyên qua tiên phong của ta tỏ vẻ bội phục và sùng bái, linh tuyết. Chỉ sợ ngươi là nữ nhân đầu tiên xuyên qua lại giúp Trưởng phu lấy tiểu lão bà. Ta nhổ một ngụm, da mà không kính, đây không phải đều là suy nghĩ vì huyết mạch của tộc Trần thì các ngươi sao? Khai chi tán dịp không phải là nguyện vọng của công công ta sao? ai, thật không biết nha đầu này là đa tình hay là tuyệt tình." Nàng cười bất đắc dĩ nói, ta nghiêm nét mặt nói, "Hy vọng lớn nhất của ta là dù không thể nâng ngang mày với Dực Phong, ít nhất phải bình an vô sự." Nàng sâu sắc nhìn ta, Trong mắt có thương tiếc ấy nấy đang vào, ta không nên ngăn cản người, có lẽ người và gia tình có thể có tương lai tốt đẹp cũng không biết chừng, ta không thể áp đặt thống khổ mà mình đã trải qua lên người của người, nàng lão đảo, có lẽ, hắn không phải như cha hắn, hắn khác, lời còn chưa dứt, thân thể đã ngã, ta vội vàng chạy tới viện nàng, vội hỏi, ngươi sao thế, có mệt lắm không, nàng cười thở dài nói, không biết thế nào, gần đây luôn đầu óc thoáng ván không ngủ ngon, lại luôn nằm mơ thấy công việc xây dựng của ta ở thế kỷ 21, còn có đường lớn tam hoàng và cầu vượt, tim ta chợt co rút, giống như bị người hung hăng quốc một roi, tình hình này của ngươi đã bao lâu, là chuyện lúc nào, nàng im lặng hồi lâu, chậm rãi lấy tay lâu đi nước mắt ràng rùa của ta, nhưng nước mắt kia ràng rùa không dứt, nàng cười cười, trấn an nói, đừng sợ, ta đã sớm nói ta nhất định sẽ về, có lẽ, là cửa về nhà mở ra rồi, ta đã quen nơi này, có các ngươi bảo vệ, đầu tiên là Thái Hậu, bất kể bà là thật lòng giả vờ, luôn chưa từng hại ta, nữa là trưởng công chúa, nàng cũng đối đãi ta thật lòng, sau đó là ngươi, đều nói ngươi lạnh bạc như nước, nhưng cũng là thật lòng muốn tốt cho ta, chưa từng giấu dếm, ta, ta có nhiều lời không thể nói với người ta, chỉ có ngươi có thể hiểu rõ, ta đi tới, nằm ở đầu gối nàng, nước mắt rơi như mưa, ngươi thả ta ra phủ giải sầu. Ta lại không quan tâm ngươi, không biết thân thể của ngươi đã thành ra như vậy rồi, nàng cười nói, có lẽ mấy năm qua ta chưa trở về, cũng là bởi vì ngươi còn chưa tới, trách nhiệm của ta chưa dứt, hôm nay, hôm nay tất cả, đều do chính ngươi, từ ngày đó trở đi, ta chưa từng rời khỏi đảo như ý nửa bước, dù nàng đuổi cũng không đi, nàng mới 36 tuổi, ở thế kỷ 21, chính là thời điểm phong nhã hào hoa, trong gia đình phong kiến như vậy. Mang đôi chân nhỏ run rễ làm việc 13 năm, nửa đường gặp phải tiên hoàng, oanh oanh liệt liệt yêu đương 3 năm, rồi sau đó lại bị vô tình vứt bỏ. Có lẽ, có lẽ nàng đi về cũng tốt, nàng vẫn là công trình sư tự do tự tại, nhiệt tình làm việc, lúc nhàn hạ lên mạng một chút, nàng đi về, con kịp, chỉ là tâm đã già nua mười mấy năm, cũng không biết có thể cảm thấy nhân thế tăng thương hay không, nàng nói đùa, tình hình của nàng lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì không có gì lạ, vẫn như bình thường, lúc xấu trừ phán đầu hoa mắt, mỗi lần đều nằm mơ về thế kỷ 21, có lúc là Bắc Kinh, có lúc là trường học cũ ở Thượng Hải, hay là quê quán Tô Châu, không còn gì khác, nàng đuổi ta lần nữa, ngươi thật muốn núp ở trên đảo cả đời, ngươi cứ như vậy, nói không chừng ta phải vùi lấp ở nơi này không trở về được, cứ muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi thôi, ngươi xem ta không phải thật tốt sao, đến mùa xuân năm sau. Khi nàng mong đợi đưa mắt nhìn, ta rảnh rỗi cũng đi ra ngoài dạo một chút, nhưng nhất thời không biết đi đâu, cách nửa năm mới ra phủ, dưới ánh mắt mong chờ của phi hồn, ta nghe được tình hình của đám sĩ tử năm ngoái, nguy tiến quả nhiên được thám hoa, chức quan là lại bộ thị trung, chính ngũ phẩm, làm việc trước mặt vua, trong số những sĩ tử tân khoa của đại hán triều, đã là đại ngộ rất tốt rồi, đệ nhất tài tử mân đông triệu tuấn kiệt đó, cũng là người thông minh, được xếp thứ tư lại bị an bài một chức văn lâm lan không ý nghĩa, chính thức phẩm, nghe nói rất không đắc ý, thường xuyên uống rượu trọi gà với những đệ tử quý tộc trong kinh, bởi vì của cải nhiều, cũng không bị người ta xem thường, lòng ta cười nói, hắn quả nhiên lưu tâm, không đến nhất phẩm cư nữa, trong lòng cũng thấy khá may mắn, nếu có duyên, chân trời góc biển đều gặp được, huống chi là kinh thành, vậy mà tật xấu thích náo nhiệt chung quy lại không sửa đổi được, vẫn chui đến chỗ nào nhiệt, Trong lúc nhất thời, tin tức Linh công tử tái xuất giang hồ sau nửa năm, lần nửa truyền khắp các nơi Kinh Thành, nghe nói quý công tử Kinh Thành đều si mê đấu dế, cả ngày tụ tại quán trà trục lọc ở đường cái phía Tây, tiền đánh cuộc quá lớn. Quán trà trục lọc này, chính là sản nghiệp dưới tên Đại Phò Mã, Đại Phò Mã bình thường là một người vô cùng phong nhã, lần này theo sự ước hẹn với bằng hữu, nên dành ra một gian phòng trong quán trài cho các công tử thiếu niên quý tộc làm chiến trường. Ta đến xem mấy trận, cảm thấy thú vị, trở lại trong phủ, ta khuyến khích bốn ám vệ giúp đỡ tìm hai mươi mấy con dế mèn cực lớn và mập, chia ra với tính Thái Phi, mỗi người mười mấy, bay một lôi đài nhỏ ở nhà, giết trời đất mù mịt, tính Thái Phi rất có hứng thú với việc này, mấy ngày trôi qua, chỉ còn lại được một con dế mèn đầu đen vừa hung vừa giữ, quả nhiên càng đánh càng hăng, mấy fan xuống, không còn địch thủ, về sau... Chỉ cần con dế mẹn nào vừa để xuống vào trong lồng sắt, không quá hai ba chiêu, liền bị đánh hoặc sợ chạy trốn, cự tuyệt ứng chiến, ta say mê cùng nhiệt kêu nó là đại tướng quân, ngày ngày sách theo lồng của con dế mẹn vòng tới vòng lui trong hương tạ, yêu thích không buông tay, tính thái phi thấy thế che miệng mà cười, mấy ngày chơi đùa, thân thể nàng rất có chuyển biến tốt, ta quá mức vui mừng, hôm nay ăn xong điểm tâm, nàng đề nghị, đại tướng quân này, mấy ngày nhàng rỗi. Nói không chừng cả lực chiến đấu cũng yếu bớt, không bằng mang theo nó, đến quán trà trục lục, tranh giành một vùng trời, hai mẹ con ta giàu gì cũng có thể kiếm ít tiền. Ta vừa nghe ý kiến hay này, nhất thời hứng thú lên cao, lập tức liền dẫn đại tướng quân, Phi Hồn Nhã Kỳ và Ám Vệ, cùng nhau chạy thẳng tới quán trà trục lục, lúc này không mang theo lục ngạc tất nhiên có đạo lý, nàng và Phi Hồng đứng chung, quá mức dễ thấy, nàng là người thận trọng nhất. Để nàng chăm sóc tính Thái Phi ta vô cùng yên tâm, Đại tướng quân, đến quán trà trục lục, quả nhiên là kẻ dịch của tất cả, mấy hiệp xuống, nghiễm nhiên thuyết minh từ Đại tướng quân trở thành cực kỳ hoàn mỹ. Trong vòng 3 ngày, giá của nó đã tăng cao, từ 10 lượng một trận lúc đầu đã thành 2.000 lượng một trận, cũng bởi vì giới mèn chiến đấu có sắp đặt cược tiền nên giá trị cũng tăng cao, có mấy vị thiếu gia quý tộc thương lượng mong đợi ta chuyển nhượng Đại tướng quân, ra giá 5.000 lượng. Giá trị cao, nhất thời trở thành giai thoại trong giới giấy mèn, chuyện cười, ta đã dựa vào nó kiếm vào 8.650 lượng bạc trắng, mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều đóng cửa lại đến với tính Thái Phi, đang tính tiền đã ghiền, chuyển nhượng ra ngoài không phải đức tài nguyên của mình sao, nhưng có ngu nữa ta cũng biết rõ, giang sơn tự có giấy mèn ra, trường giang sống sâu đè sống trước, đại tướng quân, thần dũng hơn, cũng đánh không lại giấy chiến mấy ngày liên tiếp. Thối lui khỏi dòng nước siết mới là thật anh hùng, ngày hôm đó thương lượng tốt lấy 5.500 lượng nhượng lại cho công tử trương của đô sát viện tả ngự sử, lúc này mang theo lục ngạc tinh thông tính toán ra cửa, đã gần đến hoàng hôn, đây là cuộc chiến vinh dự cuối cùng mà, đại tướng quân, ra sức vì bản vương phi, nếu nó thắng liền có gần vạn lượng, chỉ thấy nó vừa vào đã võ trang đầy đủ, khí phát hiên ngang oai hùng sung trận lên trước, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội hả giận. Ta đắc ý thẳng nhiên tiếp nhận tiếng chúc mừng của chúng công tử, vui rạo rực đang định thu tiền, chợt nghe bên tai truyền tới tiếng treo chọc quen thuộc, rốt cuộc bắt được ngươi, ta chấn động, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy gia tỉnh đế không nháy mắt chăm chú nhìn ta, ánh mắt phức tạp, giống có rất nhiều lời muốn nói, đợi ta phục hồi tinh thần lại, đã ngồi trong nhã các ở quán trà trục lục, ta à một tiếng, không trông non nụ cười dịu dàng của trước người mắt, xoay người hỏi lục ngạc. Chúng ta thắng bao nhiêu, Lục Ngạc vui rạo rực cười đáp, cũng không kiêng kỵ, chủ tử, nô Tỳ tính rồi, hôm nay thắng 4.700 lượng, còn có tiền bán đại tướng quân, tổng cộng là 10.200 lượng, ngài và nương nương, lời của nàng bị tiếng ho khan của ta cắt đứt, nam nhân đối diện tươi cười rạng rỡ, thế nào, mẹ chồng nàng dâu cùng chi nhau, ta cho cái liếc mắt, ai cần ngươi lo, thấy Lục Ngạc và Chu Tam chung quanh hít một hơi khí lạnh, ta lập tức hiểu, Quá mức đắc ý quên mình rồi, lắp bắt giải thích, à, à, ta không phải ý kia. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta lắp bắt, mặc kệ vẽ mặt khẩn trương của ta, cũng không ngăn cản, đột nhiên cười lớn, khi hắn cười to, cả người tảng ra một loại khí phách cuồng vọng, giống như sư tử gầm thét. Ta nhất thời nhìn ngây người, hắn ngưng cười lặng lặng nhìn chầm chầm ta, chỉ nghe tiểu nhị đi vào, mặt ai vua cười nịnh nọt, Linh công tử, điểm tâm đến rồi. Ta lấy lại tinh thần, mắc cỡ cúi đầu, cầm lấy một cái bánh không biết là gì, cắn một cái lung tung, quá ngắn nhìn thấy hắn vẫn tràn đầy nụ cười nhìn ta, ta vội vàng thả điểm tâm lại trong đĩa, bưng trà uống một hớp, cố tình thông dông cười một tiếng, điểm tâm không tệ, vậy sao, ta nếm xem, thuận tay lấy nửa cái bánh ta ăn còn dư, liền ăn, động tác thân mật này, ta không phải đối thủ, bỗng nhiên đỏ mặt, mình đâu có làm gì sai, tự dưng chột dạ. Hắn cười cười, dịu dàng nói, quả thật là không tệ, dứt lời cũng bưng trà uống qua một hớp, nói nhảm, rõ ràng cảm thấy chán ngấy, mới rót trà thôi mà, qua loa ta à, ta đứng ngồi không yên, đang định cáo từ, hắn uyển chuyển giữ lại, ngươi sợ ta như vậy sao, ta dĩ nhiên sợ, không sợ mới là lạ, ngươi là phù thủy lớn ta là phù thủy nhỏ, ta không chọc nổi nên trốn, được không, thấy hắn lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, hắn rốt cuộc không dùng giọng điệu mập mờ nữa, bình thẳng tán gỗ với ta, trời nam đất bắc, ta đây mới phát hiện, bỏ đi lông bào tôn quý, hắn là bằng hữu rất tốt để tán gỗ, kiến thức rộng rãi, bất phàm, rất được lòng ta, ước chừng qua nửa canh giờ, chỉ cảm thấy nóng dần lên, ta không được tự nhiên nhức nhức thân thể, nói với nhã kỳ chờ đợi một bên, quạt quạt cho già, người đối diện buồn cười nói, còn chưa có vào hè. Đã sợ nóng vậy rồi, nụ cười tỏa ra, đột nhiên ánh mắt rét lại, vỗ tay một cái về phía cửa sổ trống trải, ngoài cửa sổ nhất thời có một bóng dáng phi thân vào, ta nhất thời ngây người, thì ra chính là chú thống lĩnh, chú thống lĩnh này tới rồi chưa kịp hành lễ, mà căn cứ ánh mắt chủ tử hắn, chỉ lo kiểm tra nước trà và điểm tâm, cầm lấy điểm tâm nhìn một chút, lắc đầu một cái, lại cầm ly trà qua, vừa nhìn vừa ngửi một hồi. Sau đó nâng bình trà lên trầm ngâm quan sát một hồi, qua một hồi lâu mới trả lời, bẩm chủ tử, trong nước trà có đồ không sạch sẽ, ta chỉ nói không ổn, cảm giác cả người càng nóng, vội la lên, đồ không sạch sẽ rốt cuộc là cái gì, hắn đỏ mặt lắc bắt đát, là nhất dạ xuân nờ, mẹ nó, dù là con heo cũng biết nhất dạ xuân ân này là thứ gì, nhìn ra tỉnh đế cười như không cười xem ta, ta sưởng sốt, bật thốt lên, không phải là ta bỏ. Trên mặt của hắn cũng dần dần đỏ lên, cười cười, ta biết rõ không phải ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi định làm như thế nào, hả, nhất dạ, mặt ta đây càng đỏ, trên người càng nóng, đương nhiên là trở về phủ, xoay người quay đầu lại phân phó lục ngạc, bảo thị vệ mau chóng chuẩn bị xe, trong lúc bất chợt, một đôi cánh tay mạnh mẽ từ sau ôm chặt ta, dịu dàng Ruri nói, trầm không hợp mắt ngươi vậy à, ta nhất thời đổ mồ hôi đầm đìa. Mơ mơ màng màng nhìn lại đôi con ngư dịu dàng, nơi này đến Phượng Hoàng Sơn Trang không xa, cặp mắt kia cười lên, còn chưa lấy lại tinh thần, Vương Phi đắc tội, đã bị chu thống lĩnh kép ở dưới nách, nhảy cửa sổ xuống, ngồi vào trong xe ngựa, thần trí ta cư nhiên vô cùng rõ ràng, cảm thấy thân thể mình đang biến hóa, nam nhân ngồi đối diện trầm trầm cười nhẹ, nhất dạ xuân nờ là mạnh nhất, những loại thuốc tầm thường khác không thể so, mẹ nó, còn phân phẩm cấp có cần phân chia Thượng Thư và Thị Lan luôn không? người chạy băng băng tới Phượng Hoàng Biệt Trang, có vị đại gia này ở đây, tiến vào Phượng Hoàng Sơn Trang tất nhiên không trở ngại, ta đột nhiên nghĩ đến, có chú ý phía sau có người theo hay không? Hắn cười nói, tính Vương Phi quả thật có trí tuệ, có thể nghĩ tới những điều này, ta liếc mắt, hừ, còn không biết nô Tỳ có phải nhờ hồng phúc của Hoàng thượng mới thành ra như vậy không? Hắn cười cười. Tiểu nhị vừa vào cửa đã nói là đưa cho Linh công tử, ngươi nói là nhằm vào người nào, ta kinh Hãi nếu như là nhầm vào ta, vậy cũng chỉ có nàng, lưu ngưng hương tiện nhân kia, chờ đó cho ta.